Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô hết sức làm mê mùi Vậy mà hôm nay Nụ cười chê diễu trên khuôn mặt anh Tuấn kia Lại làm cho cô cảm thấy vô cùng trói mắt Vô cùng chán ghét Nhưng mà cậu ấy lại từng là thật Tôi cảnh cáo anh Tốt nhất không nên làm tổn thương cậu ấy Vụ hòa có thể không chịu nổi kích động Khi bị anh cự tuyệt đâu Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khả Cô không thể đem tôi nói là không thích thành thích được Cho dù bây giờ cô ấy có tỏ tình với tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói ba chữ là không thể nào, bởi vì tôi đã có cô gái mình thích rồi. Ninh Vũ Hoa mờ mịt xoay người, không muốn phải nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn vừa giải quan hệ với cô Cổ Bạch Tuấn nữa, càng không muốn biết nội dung phần sau của cuộc trò chuyện mà bọn họ nói là gì. Trong đầu cô lặp đi lặp lại những lời nói đó. Đừng có đùa, làm sao tôi có thể tiếp nhận cô ấy được chứ? Nếu như tôi đã từng nói như vậy thì đó cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi ánh mắt của tôi chắc hẳn đã không kém như vậy. Cho dù bây giờ cô ấy có tỏ tình với tôi thì tôi cũng chỉ có thể nói với cô ấy ba chữ là không thể nào. Không biết từ khi nào, nước mắt đã mờ hồ tầm mắt. Trong lòng đột nhiên co rút thật là đau đớn. Cái cảm giác quặn đau đó nặng nề đến mức khiến cô gần như là không thể nhấc bước chân, thật là rất đau. Nói cái gì mà quan trọng là tâm hồn, không phải là bề ngoài. Nói cái gì mà mặc kệ cầy hay mập, cô vẫn đều là cô nói cái gì cô là nguồn vui của anh, nói cái gì mà ở cùng một chỗ với cô tuyệt đối là không mất thể diện, nói cái gì mà muốn cùng đi ăn những món ngon trên toàn thế giới chứ. Thì ra tất cả những thứ này đều là giả, tất cả đều là lừa gạt, tất cả đều là lời nói dối. Anh hoàn toàn không nhớ anh đã từng nói những lời nói đó, mà cô lại cứ ôm chặt không buông, như như là nhận được thánh chỉ vậy. Mỗi khi nửa đêm nằm mông lại còn có thể lẳng lẽ lấy ra xem một lần. Lệnh Vũ Hoa à, Mày thật sự là quá ngu sần, quá là đần độn, hoàn toàn là một kẻ đại ngốc. Một chàng trai đẹp trai như là Bạch Tuấn, làm sao có thể coi trọng một con heo béo như mày được chứ? Mày có thể có cái gì khiến cho anh thích mày đây, ngoại trừ ăn? Mày hoàn toàn không có gì cả. Chiếc bánh sinh nhật rơi khỏi tay nhưng cô không hề hay biết, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cô vòng đôi tay quanh thân thể càng ngày càng lạnh lẽo của mình mà lớn tiếng khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô nếm tư vị tan nát cõi lòng cuối cùng cũng ý thức được địa vị thực sự của mình ở trong lòng Bạch Tuấn. Trong nháy mắt, cô hoàn toàn thanh tỉnh quát thải giấc mộng không thực tế của mình. Cầm dao nĩa trong tay, Ninh Vũ Hoa không thể tin được, vậy mà cô còn có thể nhớ lại cái buổi sinh nhật vào 8 năm trước. Cô dùng sức xén một miếng táo bỏ vào trong miệng giận dữ mà nhai. Cô đã thể, vĩnh viễn giã đon chặt đoạn quá khứ không thể nào chịu nổi kia, không bao giờ nhớ tới nữa hay sao? Đây chính là bữa cơm trưa của em sao?" Bên tai truyền tới giọng nói của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô. Cần đây cái người rảnh rỗi siêu cấp này, gần như mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt cô, làm cho cô tâm tư nhảy cảm thần kinh suy nhược, thậm chí là nhớ lại quá khứ. Vẻ mặt của Bạch Tuấn bất mãn nhìn chằm chằm vào rau xanh nhỏ cùng với trái cây để ở trước mặt của Ninh Vũ Hoa. "Không thấy đường sao?" Cô không vui mà nhìn anh. "Làm sao anh lại tới nửa trước?" Chuyện lúc trước em rất là cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng anh có thể không cần mỗi ngày. Này, anh làm gì đấy hả? Không đợi cô nói xong, Bạch Tuấn đã cầm hộp cơm của cô, đổ hết toàn bộ rau dưa trái cây vào trong thùng rác. Anh nặng nề đặt hộp cơm ở trước mặt cô. "Đi nào, để em đi ăn cơm chứ." Làm sao anh có thể lãng phí thức ăn như vậy? Những thứ kia là bữa trưa của em cơ mà. Cô đứng bật dậy, cảm thức mà mím chặt đôi môi. Bữa trưa của em chi làm tình trạng sức khỏe của em càng ngày càng hỏng bét. Em cũng không sai gương sao hả? Nhìn sắc mặt của em vàng vọt tinh thần không phấn chánh. Anh bất mãn mày nhướng mi. Em đâu có, thận các của em rất là tốt cũng rất là khỏe, nhiều lắm chỉ là gần đây với nắng có một chút đen thôi. Nếu như cô thật sự là có hơi tiểu tỷ thì cũng chỉ là bởi vì công việc quá mức bận rộn, hơn nữa là ngủ giấc không ngon tốt, tuyệt đối không liên quan gì đến thức ăn cả. Rám đen ư? Cái cỡ này mà em cũng có thể nói ra được sao hả? Anh khẽ nhặt trời bước đến gần cô. Anh đang làm cái gì đấy hả? Còn nữa, rốt cuộc thì anh vào vòng làm việc của em bằng cách nào? Chẳng lẽ không có người nào ngăn cản anh sao? Ninh Vũ Hoa lùi ra một bước thắc mắc, thư ký của cô chẳng lẽ cũng quá lời biến rồi sao? Thời gian nghỉ trưa, những người khác dĩ nhiên đều đã đi ăn trưa cả rồi. Anh nhún nhẹ vai rồi vất cho cô một cái nhìn ung dung. Nếu như em không muốn ra ngoài ăn cơm thì chúng ta sẽ gọi đồ ăn ngoài đến. Em đã ăn no rồi. Cô hơi tiếc nuối lực chọn cái thùng rác một cái. Cô đói từ sáng sớm, thật vất vả mới có thể ăn một chút đồ lại bị anh làm hỏng bét. Nhỉ mà anh còn chưa ăn trưa. Em đã ăn rồi thì không ngại, anh sẽ gọi pizza trước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net